không ngờ tên trước mắt này lại phá hư làm mất đi con mồi của nó, cho nên nó mới tức giận đem hàng phong trở thành con mồi. Chương 46, trúng độc, con thiên thanh mãn thân thể đột nhiên hơi dãy dụa rồi há cái mồm lộ hai cái răng nanh bén nhọn của nó ra rồi như tiêu chớp phóng tới hàng phong, mục tiêu là cổ hắn, hàng phong thấy con mãn xà động cũng không dám kinh thường, thân thể hơi lui về sau, biến tay thành đao tìm cơ hội chém ngay vị trí thất thốn của nó, vị trí thất thốn chính là chỗ yếu hại của loài rắn,